Chương 1411, phong hoa tuyệt đại Tiêu Trần suyết thì phun ra một bún máu, con mẹ nó đây là muốn ông đây đi lấy sắc dụ U Dương Đức. Ơ kìa, cũng không phải như vậy, chính là để cô đừng vừa nhìn thấy hắn ta đã đánh loạn là được. Được, chỉ như vậy thì tôi có thể tiếp nhận. Tiêu Trần gật đầu, biết lần này lên thuyền nhận không ít ân tình của người ta, coi như trả lại đi. Đến đây, mặc cái váy này vào, cái váy này, tôi vẫn không dám mặc, sợ khống chế không được. Nhan Tử Ninh vẽ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần. Nhìn vào đôi mắt tò mò và mong đợi đó, đầu Tiêu Trần đầy vạch đen. Tiêu Trần có lý do tin tưởng. Con hàng này muốn buôn bán là một nguy trang, muốn để cho mình mặc váy đó mới là mục đích thực sự của cô. Dù sao cũng còn vài ngày là có thể biến tính, Tiêu Trần cũng lười cử tuyệt, huống hồ cái váy này mặc đúng là thoải mái thật, chỉ ít mát mẻ. Lợi dụng lúc Tiêu Trần thay quần áo, Nhan Tử Ninh kéo Phượng Hà, Vẽ mặt mong đợi chờ ở bên ngoài phòng Lão bản, đó là váy hiệu Nguyệt Thiên Vũ A Phượng Hà tò mò hỏi Ừm Nhan tử ninh gật đầu Sau khi có được bộ y phục này Tôi vẫn không dám mặc Sợ khống chế không được Lão bản, ngài cảm thấy tiểu gia hỏa kia Có thể khống chế được sao Phượng Hà gương mặt chờ mong Có thể, bất kể là vóc người hay tướng mạo Tiểu gia hỏa này đều khiến tôi thấy tốt nhất Nhan tử ninh gương mặt cười xấu xa Nói đến vấy hiểu nguyệt thiên vũ Đây là có lai lịch lớn Đây là tác phẩm tâm đắc do gia tộc chế tác pháp bạo nổi danh nhất trong hư không Nằm cung gia chế tạo Cái vấy này có thể tồn lên vóc dáng của cô gái đến mức tận cung Có người nói cái vấy hiểu nguyệt thiên vũ này có ý thức của mình Nếu như không được sự đồng ý của chiếc vấy Căn bản là không có cách nào mặc vào Tiêu trần ở trong phòng thay quần áo Nhưng vấy lại không có vấn đề gì, lập tức mặc vào được. Thế nhưng tiêu trần cảm thấy không được tự nhiên, tại sao vậy chứ? Bởi vì luôn cảm thấy có thêm thứ gì đó trên người. Nghĩ một lát, tiêu trần rốt cuộc biết sự khó chịu này tới từ nơi nào rồi. Mụn nổi nó là bởi vì cái vấy dài này quá sát người, sát người đến nổi không được có đồ lót. Mặc tiêu trần đầy vạch đen, thế nhưng vì mat tieu thoải mái một chút, vẫn là cởi nổi y ra. Thế là hay lắm. Chiếc váy dài bó sát vào từng bộ phận trên cơ thể, như là vốn sinh trưởng ở trên da. Tiêu Trần hoạt động một chút, hơ, khoan hãy nói, đúng là thoải mái hơn quần áo mình mặc nhiều. Hơn nửa Tiêu Trần còn phát hiện. Cái váy này là pháp bào có phẩm cấp không thấp, mặc lên người, thân thể cảm thấy thoải mái cực độ. Không sai, không sai. Tiêu Trần nhảy lên hai cái, hài lòng gật đầu. Chết tiệt, mình rốt cuộc bị sao vậy? Vì sao mặc váy xinh đẹp mà lại vui vẻ như vậy? Tiêu Trần cảm giác mình đúng là bị điên rồi. Quên đi, chỉ cần hài lòng là được. Tiêu Trần cũng nhìn thoáng, cuối cùng dùng sợi tơ màu đỏ cột chắc tóc, đẩy cửa đi ra ngoài. Phục! Tiêu Trần mới vừa ra khỏi phòng, U Dương đứt máu mũi phun một cái, người liền hôn mê bất tỉnh. Ngay cả hai nữ nhân, cũng ngơ ngác ngay ngốc nhìn Tiêu Trần. Lúc này tiêu trần chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Phong hoa tuyệt đại. Sợi tơ đỏ dài như ngọn lửa cháy mạnh, cột lấy mái tóc vốn đen dài tự nhiên, phát ra khí chất vô cấu. Chỗ cổ tay mang theo một cái vòng ngọc màu đen, nó tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ không nói nên lời. Da thịt trắng như tuyết, hợp với trang phục đỏ thẩm lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà màu đỏ của váy, như một đoá hoa hồng lửa, hướng người trần rêu rao mị lực của mình. Đặc biệt một đôi chân nhỏ trần trùng trắng loãng nhẹ nhàng dẫm ở trên sàn nhà, từng bước đã dẫm vào trong lòng của người khác. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem qua mỹ nữ đẹp trai à. Tiêu Trần vừa mở miệng là mang theo vài phần bỉ khí, lại không biết rằng bỉ khí tăng thêm cho hắn vài phần phong tình khác. Trong mắt hai người nhan tử ninh và phượng hà đầy sao nhỏ vọt tới, sờ nơi đây, nhìn nơi đó. Thật đúng là mặt vào, chật chật, nếu tôi mà là đàn ông. Liều mạng cũng phải tán đổ đại mỹ nhân này Nhan tử ninh vui vẻ cười nhạo Phi, nếu như cô là đàn ông Tôi có độc thân cả đời Cũng không gã cho cô Tiêu trần trần trắng mắt Kết quả bởi vì thật sự đẹp Ngược lại giống như đang làm nũng Thật đúng như câu của sắc phôi kia Mỹ nhân làm chuyện gì cũng đều đúng Cô nương Tôi chính thức tự giới thiệu mình một chút Tiểu sinh U Dương Đức Trưởng tử của U Dương Gia Gia chủ tương lai U Dương Đức tỉnh lại, căn bản không sợ chết, trực tiếp xông tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần cố nén kích động đánh chết người này, cả giận nói, cách ông đây xa chút, U Dương Đức nghe lời lui một bước. Ba trượng, toàn thân mi toàn mùi sắc phôi. Chương 1412, Nam cung Thiên Ninh, ba trượng, 10m. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực của Tiêu Trần. Dơ quả đấm nhỏ, hung hãn nói Cô cũng đổi chỗ cho tôi Tiêu Trần bắt được Lưu Tô Minh Nguyệt Đặt cô lên trên đầu Quỷ hẹp hòi lêu lêu lêu Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận Làm mặt nhăn nhó U Dương Đức bất đắc dĩ Lui ra ngoài 10 mét Thế nhưng cặp mắt kia gần như không có rời khỏi Người Tiêu Trần một phút giây nào Tiêu Trần bị nhìn chầm chầm Cả người toàn nổi da gà Toàn thân ấn lạnh Hiện tại Tiêu Trần rốt cuộc đã hiểu Nữ nhân bị sắc lan nhìn chầm chầm là cảm giác gì rồi? Cháu trai Mày lại nhìn chầm chầm tao nữa đi Trong mắt của mày đều sắp bị móc ra rồi đấy U Dương Đức cứ cười ngây ngô Căn bản không để bụng lời Tiêu Trần nói Mắt thấy Tiêu Trần sắp bùng nổ Tiểu đồng vội vàng trở về Lôi U Dương Đức mặt dậy mày dạng đi Tiểu đồng vừa kéo U Dương Đức Vừa không ngừng xin lỗi Tiên nữ tỷ tỷ, Xin lỗi, xin lỗi Công tử nhà tôi lại phát bệnh Tiêu Trần nhìn váy đỏ trên người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái váy này thật đúng là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi trở lại tổng bộ của hiệu buôn vạn vĩnh, vì chuyện thuyền buôn sắp lên đường. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà ai nấy đi làm việc của mình. Để lại ba người Tiêu Trần, Trương Đại Pháo và Mặt Nham chơi đùa. U Dương Đức Gia mặt dậy, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà lại ở bên cạnh Tiêu Trần. Trong phòng Tiêu Trần còn chưa ngồi ấm mông. Thì U Dương Đức đã bắt đầu gõ cửa. Cô nương, cô nương, hôm nay ánh nắng dịu nhẹ, gió nhẹ không khô, sao không cùng tôi? Âm. Tiêu Trần ngay cả dậy cũng không có mang, trực tiếp đạp mạnh cửa phòng, đạp bay U Dương Đức ra ngoài. Công tử, công tử, ngài không sao chứ? Nhìn U Dương Đức trực tiếp ngã vào phòng đối diện, tiểu đồng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hán ta và U Dương Đức phiêu bạc trong hư không này nhiều năm như vậy. Rất rõ ràng những chỗ này là ai ở, có thể ở trong căn nhà này của hiệu buôn vạn vĩnh, hoặc là sức mạnh phi thường, hoặc là thân phận hiển hách, hai loại đều có cũng không ít người. Lúc này một công tử mặc đồ trắng, mặc cười ôn hòa bước ra từ căn phòng đối diện. Công tử U Dương Đức ông má trái sưng giống như bánh mang thâu. Vân vân vân xin lỗi, xin lỗi đại nhân, công tử nhà tôi không có ý định quấy rối ngài, đại nhân có đại lượng. Cảm nhận được trên người công tử văn nhã này ẩn dấu khí tức kinh khủng. Tiểu đồng sợ đến sắc mặt trắng bệt, nói cũng không nói thành lời, suýt chút nửa khóc lên. Công tử cười lắc đầu, nói khẽ, không sao cả. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiểu đồng vội vàng tiếp nhận U Dương Đức đang hôn mê từ tay công tử, không dám dừng lại, về tới giang phòng của mình. Lúc này công tử nhìn thấy tiêu trần dựa lên khung cửa nát vụn, vừa cắn toi gian phong cua minh luc nay cong tu nhin thay tieu dưa. Vừa xem kịch vui dáng người như ma quỷ Khuôn mặt hoàng mỹ Chiếc váy dài màu đỏ như đoá hoa hồng đang nở rộ Còn có đôi chân nhỏ trắng lóa mắt Công tử nhìn mà sửng sốt một chút Thế nhưng rất nhanh công tử đã phục hồi tinh thần lại Cười gật nhẹ đầu với Tiêu Trần Tiêu Trần hiếm thấy không nổi giận Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu trả lễ Công tử này dáng dấp đẹp đẻ Khí tức cũng ôn hòa Hơn nửa tuy mắt hắn ta đầy kinh diễm Thế nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng trên người tiêu trần một chút. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn cũng chính là như vậy, công tử này là một quân tử. Cắn hạt dưa xong, tiêu trần nói với mặt nham, to con, chặn cửa cho tôi, sắt phôi kia trở lại thì đánh chân của hắn ta gãy cho tôi. Rất vui vì ngài cống hiến sức lực. Thân thể cao gần 3 mét của mặt nham đứng ở trong hành lang, trực tiếp chặn cánh cửa nát lại. Tiêu trần về phòng, lấy giày ra. Thế nhưng sau khi mang vào, mẹ nó cảm thấy không được tự nhiên tột cùng. Đôi giày rách của mình cùng cái váy này hoàn toàn không hợp, một đôi giày làm hỏng mỹ cảm toàn thân. Thôi xong, thôi xong. Tiêu trần sạm mặt lại đi tới đi lui ở trong phòng, tư tưởng của mình đúng là đã xảy ra vấn đề. Hiện tại thế mà lại để ý loại chuyện ăn mặc như vậy. Lúc này một giọng nói ôn Hòa vang lên ngoài cửa. Cô nương, có thể đi ra ngoài một chút hay không? Chính là công tử ôn hòa lúc trước. Dù sao cũng không ghét hắn ta, tiêu trần nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng muốn nhìn xem hắn ta muốn làm gì. Đi tới trước cửa, để cho mặt nham dời vị trí. Chỉ thấy trong tay công tử đang cầm một đôi giày thêu màu đỏ. Màu sắc của giày thêu cùng vấy màu đỏ trên người tiêu trần, gần giống nhau như đúc. Giày được làm cực kỳ tinh xảo, trên giày màu đỏ sậm, dùng sợi tơ màu vàng phát hỏa mấy đoá hoa nhỏ không biết tên. Cô nương, tôi tên là Nam Cung Thiên Ninh, không biết cô nương có thể nói cho tôi biết tên của cô hay không? Chương 1413, Nam Cung Thiên Ninh, 2, Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng giơ giầy theo trên tay, vẽ mặt cười ôn hòa. Tiêu đại đầu, có gì chỉ giáo? Tiêu trần liếc mắt, vừa mở miệng mang đầy vẽ trọng cước. Tên này của cô nương thật đúng là đặc biệt. Nam Cung Thiên Ninh ngượng ngùng cười rộ lên. Tiêu Trần không nhịn được nhíu mày một cái, đừng nói nhảm nhiều như vậy, có việc gì cứ nói, không có việc gì thì đi về nhà. Nam Cung Thiên Ninh cảm thấy thiếu nữ này thực sự thú vị cực kỳ. Với hiểu nguyệt thiên vũ mặt trên người cô nương, là tiểu sinh làm ra. Vậy thì thế nào? Tiêu Trần nhìn giày theo trong tay Nam Cung Thiên Ninh. Trong lòng lại có một ít chờ mong. Chết tiệt, mình rốt cuộc bị sao vậy? Tiêu Trần trong lòng gầm hét lên. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười nói, trước đây cái váy này được giao cho Lão Bản Nhan, thật ra cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu một đôi giày, lần này tới nơi đây, cũng là vì đưa giày đến cho Lão Bản Nhan. Lời nói này, làm cho Tiêu Trần tăng nhiều thiện cảm, người có lòng như vậy, đầu năm này rất là ít. Nam Cung Thiên Ninh tự nhiên nhìn thấu sự chờ mong của Tiêu Trần, đi tới trước mặt Tiêu Trần, nếu Lão Bản Nhan đưa váy cho cô nương, như vậy đôi giày này, Lẽ ra phải do cô nương nhận lấy Tiêu Trần vừa định nói cái váy này mình chỉ mặc một chút Kết quả Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng phất tay Một cái ghế xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần Mời ngồi Nam Cung Thiên Ninh duỗi tay ra phong độ vô cùng Tiêu Trần ma xui quỷ khiến thế mà lại thực sự ngồi lên Nam Cung Thiên Ninh ngồi sổng xuống trước mặt Tiêu Trần Nhẹ nhàng dơ chân Tiêu Trần lên Đôi tay ấm áp kia đụng tới mắt cá chân mượt mà của Tiêu Trần Hẳn thế mà lại có cảm giác bị điện giật Chết tiệt Ông đây là muốn thay đổi thành công sao Trong lòng tiêu trần lại bắt đầu Không ngừng gầm hết Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ninh ôn hòa cầm giày Theo đeo lên chân tiêu trần Quá trình này Nam Cung Thiên Ninh không có chút động tác dư thừa nào Cố gắng tránh tiếp xúc Gia tiêu trần ít nhất Nếu như tiêu trần thật sự là một thiếu nữ Có lẽ thực sự sẽ động lòng Cũng không phải là tiểu sinh Cố ý định đụng vào cô nương Chỉ là giày này có chút khuyết điểm nho nhỏ. Nam Cung Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ứng hồng của Tiêu Trần, ấy nấy nói. Đôi giày này bởi vì có chút ý thức mong lung, nếu là người nó không thích mang vào, có thể sẽ tạo thành thương tổn, mong rằng cô nương hiểu cho. Không có việc gì, không có việc gì. Người ta đều có lễ phép như thế rồi, Tiêu Trần cũng ngại đá bay người ta. Sau khi đeo giày, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Tiêu Trần thậm chí còn cảm giác thoải mái vô cùng. Nằm cung thiên minh gật đầu, cô nương có thể đứng dậy đi lại một chút hay không? Tiêu Trần theo lời đứng dậy, vừa mới dơ chân lên, bên chân thế mà lại xuất hiện cánh hoa màu đỏ lượng quanh. Cánh hoa như những con bướm hay khong tieu tran theo loi đung day vua moi giơ chan len ben chan the ma lai xuat hien canh hoa, mau đo lượn quanh chân của Tiêu Trần bay múa, như có như một hương khí, tỏa ra. Một bước đạp xuống, trong chấp mắt khi bàn chân tiếp xúc sang nhà, dưới chân Tiêu Trần xuất hiện một đoá hoa màu đỏ xuong trong chop mat khi ban chan tiep xuc san nha duoi chỉnh. Theo bàn chân dẫm lên, hoa vỡ vụng từng mảnh, bắt đầu bay múa đầy trời, quả nhiên đẹp như hòa. Ôi, thật xinh đẹp. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu tiêu trần mắt đầy ngôi sao nhỏ. Đẹp. Ngay cả mặt nham khó được cũng nói một chữ. Tiêu trần thế mà lại che miệng cười vui vẻ như thiếu nữ. Tức. Không biết khi nào Trương Đại Pháo đứng bên cạnh cửa, thấy dáng vẽ đi lại của tiêu trần, lại theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Tiêu Trần vừa nghe thấy tiếng nuốt nước miếng này, dậm chân tại chỗ ba cái. Tiến đến đánh Trương Đại Pháo một trận điên cuồng, dọc theo đường đi mang theo mưa hoa màu đỏ đầy trời. Tôi để cho anh nuốt nước miếng. Tôi để cho anh đoán mò. Ông đây hôm nay đánh chết anh. Không dám, không dám. Trương Đại Pháo bị đánh chạy trối chết. Nam Cung Thiên Ninh nhìn ngay người, ai có thể nghĩ tới một thiếu nữ hoàng mỹ như vậy thế mà lại hung hãn như thế. Có lẽ là vì tính cách không làm bộ này, Tiêu Trần ở trong lòng Nam Cung Thiên Ninh đã ghi điểm tuyệt đối rồi. Vì sao không phải ghi điểm đầy đủ? Bởi vì Tiêu Trần không phải người tu hành, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ấn tượng tốt của Nam Cung Thiên Ninh đối với Tiêu Trần. Lại để cho tôi nghe thấy âm thanh này, tay chân của anh đều đánh gãy. Tiêu Trần tức giận trở lại chỗ cũ. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười gật đầu với hiểu nguyệt thiên vũ này. Cuối cùng đã đợi được chủ nhân. Cảm ơn, lúc rảnh rỗi mời cậu uống rượu. Tiêu Trần cũng nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị trở về phòng. Cô Nương. Lúc này Nam Cung Thiên Ninh chỉnh sửa y phục của mình một chút, gọi Tiêu Trần lại. Có việc gì? Quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ninh, Tiêu Trần thế mà lại phát giác, người này dường như có chút khẩn trương. Chương 1414, Nam Cung Thiên Ninh, ba, Nam Cung Thiên Ninh thận trọng gật đầu, đột nhiên bái một cái thật sâu với tiêu trần. Tiếp đó ông Hòa nói, tại hạ cả gan hỏi cô nương một câu, không biết cô nương có hình ảnh công tử khác ở trong lòng hay không. Chuyện tình cảm, tại hạ không dám đùa, nếu như cô nương không phải lương nhân của tôi, tại hạ tất nhiên là không quấy rầy nữa, nếu như có điều mạo phạm, mong rằng cô nương thứ lỗi nhiều hơn, lần này cảm ơn cô nương trước. Tiêu Trần trong nháy mắt bị kinh ngạc, con mẹ nó cậu tán tỉnh cô nương trực tiếp như vậy sao? Cậu muốn làm gì? Cái đồ lãng tử này. Lúc này U Dương Đức xông ra, chắn trước mặt Tiêu Trần. Nam Cung Thiên Ninh nhíu mày, vị này, việc của tôi cùng với vị cô nương này, dường như không có liên quan tới cậu. Không có liên quan tới tôi, U Dương Đức cười lạnh một tiếng, Tiêu cô nương chính là người bản công tử coi trọng, cậu cũng không đi hỏi thăm một chút, U Dương Đức tôi là. Chắc U Dương Đức còn chưa nói hết lời, đã bị Tiêu Trần tát bay. Bà nội nhà mày muốn ăn rắm à, mày nhìn trúng thì là của mày. Mẹ, ông đây còn coi trọng quả cầu nhỏ phong ấn của đại ma đầu, mẹ nó có phải cũng cho tôi không? Tiêu Trần thật sự không biết trong đầu người này chứa thứ gì. Tiêu cô nương, chúng ta đã quen nhau trước, lại còn đồng sinh cộng tử, cô cũng không thể đáp ứng người này được. U Dương Đức nước mắt nước mũi đâm đìa vọt tới, khóc thật là thương tâm cô nương đây là chuyện cả đời mong ngài cân nhắc chu toàn nam cung thiên ninh bái một cái với tiêu trần về gian phòng của mình phi còn muốn cạnh tranh nữ nhân cùng ông đây cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình u dương đức nhìn bóng lưng của nam cung thiên ninh vẻ mặt khinh thường con mẹ nó mày cũng không phải thứ tốt gì tiêu trần lại một chân đạp bay u dương đức để mắt tới cửa nếu còn ai dám tới trực tiếp đánh chết Đã rõ. Mặt nham đặt mông ngồi ở trước cửa, con mắt màu vàng đất một mạch nhìn chậm chậm U Dương Đức. U Dương Đức bị nhìn toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần trở về nhà đánh vương bác quyền một lần, sau đó ngủ say như chết, cho đến sáng hôm sau mới tỉnh. Nhìn màn trời mông lung ngoài cửa sổ, trời thế mà lại mưa. Em đúng là biết tìm chỗ. Tiêu Trần nắm lấy lưu tô minh nguyệt đang ngủ khi khi ở trên ngực của mình, đặt lên trên đầu mình. Tiểu gia hỏa, ngày hôm qua ngủ ngon không? Mới vừa rửa mặt xong tất, Phượng Hà đưa bữa sáng tới. Nhìn dày theo trên chân của tiêu trần. Còn có dáng vẽ mưa hoa ngay hom qua ngu ngon khong moi vua rua mat xong tat phuong ha đua bua sang toi nhin giay theu tren chan cua tieu tran con co dang ve mua hoa luon quanh, Phượng Hà mắt đầy kinh diễm. Lại nhìn cửa đối diện, Phượng Hà dường như hiểu cái gì đó. Phượng Hà che miệng cười, trêu chọc nói, Nam Cung Thiên Ninh này chính là nam nhân tốt hiếm có, bất luận gia thế vẫn là nhân phẩm đều hàng đầu. Tiểu gia hỏa nhất định phải nắm chắc đấy, Qua lần này không còn cơ hội nào đâu. Khủ khủ. Tiêu Trần suýt chút nữa bị sạch chết. Nhìn bộ dạng Tiêu Trần bối rối, Phượng Hà cười rung rảy hết cả người. Cười đủ rồi, cô đưa cho Tiêu Trần một ô giấy dầu màu đỏ. Gì vậy? Ngày hôm nay có một nua bi sac chet nhin đấu giá, nếu như rảnh vi vay ngay hom nay buồn chán anh cậu thể đi nhìn. Phượng Hà cười hít mắt nói. Không đi, không biết đường. Tiêu Trần không chút do dự lắc đầu. Phượng Hà cười nói, nằm cung công tử đối diện biết, cậu có thể đi cùng với hắn ta, thật ra cũng không cần phải chọn hắn ta, ở trong nhà lầu này, tùy tiện chọn một công tử, bọn họ đều hẳn là vô cùng cam tâm tình nguyện dẫn cậu đi. Cô lắm chuyện thật. Tiêu Trần kiên quyết lắc đầu. Tùy tiện, đi nhìn một chút cũng được, lần này có rất nhiều đồ tốt, còn có rất nhiều công tử. Phượng Hà trêu đùa hai câu rồi vội vàng đi. Cơm nước xong. Nhìn ô giấy dầu màu đỏ, tiêu trần bỗng nhiên hứng thú. Lại muốn đi ra ngoài một chút. Đi một chút đi, tỷ tỷ mang mấy người đi dạo phố. Tiêu trần vui vẻ cầm ô lên. Chết tiệt, tại sao là tỷ tỷ? Trong lòng tiêu trần rít gào, mình hình như càng ngày càng lúng sâu vào vai nữ tính này, càng ngày càng sâu, càng ngày càng thành thạo. Được, được, chúng ta đi mua đồ ăn ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy chiếc dù nhỏ của bản thân ra, vui vẻ bay. Em trừ ăn ra, còn có thể làm gì khác không? Tiêu Trần bị người này làm tức cười. Lưu Tô Minh Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó chăm chú lắc đầu. Được rồi, anh thắng. Lúc này Liên Thương Sinh đu đưa đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Cùng dạ theo Liên Thương Sinh chạy ra, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, ý bảo cùng dạ đi theo mình. Cùng giả cười vui vẻ, chỉ là một bộ dạng mặt quỷ dữ tợn, cười rộ lên thật sự là không dám để cho người khen tặng. Tiêu Trần phát hiện người này thật ra rất đơn thuần, đơn thuần ác. Hơn nửa con hàng này vừa sinh ra đã bị phong ấn, nó lúc đầu không hề làm gì cả, đã bị phong ấn vô số năm, ngắm lại thật ra là đáng thương. Chương 1415 Mưa bụi mịt mù hơn nửa con hàng này dường như bị phong ấn lâu lắm, rất sợ ở một mình, tiêu trần thu liên thương sinh lại, nó lập tức qua qua kêu loạn. Để chăm sóc cùng dạ, hiện tại tiêu trần cũng lười thu liên thương sinh, để cho cùng dạ mang theo liên thương sinh, cùng ở bên cạnh mình là tốt rồi. Ông dù giấy dầu, xuyên qua hành lang dài dằn dặc, ở cuối hành lang, tiêu trần gặp một vị công tử. Công tử này dáng dấp đẹp đẻ, chỉ là khuôn mặt thờ ơ, hơn nửa khí tức lạnh như băng. Dán vẽ đựng lại gần ông đây. Tiêu Trần cùng công tử gặp thoáng qua, liếc qua nhau, cũng không có chuyện lãng mạn gì xảy ra. Mới vừa đi tới cửa, lại gặp phải chính là U Dương Đức âm hồn bất tán. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần, U Dương Đức chạy tới. Tiêu cô nương, tôi chờ cô đã lâu, U Dương Đức gương mặt cười ngây ngô. Chờ tôi. Cậu biết tôi ra ngoài sao? Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Đương nhiên không biết. Tôi chờ cô nương ở nơi này cả đêm, nghĩ cô nương dù sao cũng sẽ ra ngoài, sẽ luôn gặp được nếu chờ ở đây, U Dương Đức đắc ý nói. Tiểu đồng bên cạnh bụng mặt, nếu như công tử tu hành có lòng này, e rằng đã là nguy đế vạn người kính ngưỡng. Có thuốc cao bôi dính trên da chó, trong nháy mắt Tiêu Trần không có tâm trạng đi ra ngoài. Hơn nửa nhìn dáng vẽ đắc ý của U Dương Đức, thật là làm cho người ta nổi trận lôi đình. U Dương Đức hoàn toàn không có chú ý tới sự phẫn nộ của Tiêu Trần. Vẫn lãi nhảy tiêu cô nương, hai ngày nay có một hội đấu giá, đây chính là thịnh hội 6 năm một lần của hiệu buôn vạn vĩnh, mỗi lần trước khi đội thuyền hư không khởi hành, đều sẽ cử hành một lần buổi đấu giá như vậy, có rất nhiều tu sĩ ở thế giới khác nhau tới nơi này thật ra không vì ngồi thuyền, chỉ là vì buổi đấu giá này. Lần đấu giá này có thể nói là trầm rộ chưa bao giờ có, không riêng gì hơn 10 vị vô chỉ cảnh đến từ bên ngoài. Còn có rất nhiều vô chỉ cảnh của tuyết nguyệt đại thế giới tới, thậm chí một ít đại tông tộc nổi tiếng xa gần cũng có tham gia. Tiêu cô nương theo tôi cùng đi đi, đến lúc đó coi trọng gì, nói thẳng là được, tôi gì cũng không có, chỉ có tiền. Tiêu Trần một cước đá bay người này ra ngoài, bà nội nhà Mi có tiền thì ngon à. Tiên nữ tỷ tỷ, ngài yên tâm đi ra ngoài đi, lần đấu giá này công tử nhất định sẽ tham gia, hai ngày này công tử cũng sẽ không trở lại quấy rầy tỷ tỷ. Tiểu đồng bái một cái thật sâu, nói xin lỗi. Tiếp đó đuổi theo U Dương Đức bay ra ngoài. Công tử, ngài chờ tôi một chút. Nghe U Dương Đức kêu thảm thiết, tâm tình Tiêu Trần lại khá hơn. Nhìn màn trời màu xanh trước mắt, Tiêu Trần cầm ô giấy dầu, đi vào màn mưa bụi. Dưới chân đạp chính là tấm đá xanh, ước ác thâm trầm, tự như đang tuyên bố sự kiên trì không thay đổi một năm rồi lại một năm. Mưa bụi mịt mù, yên lặng như gió, lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt. Phong cảnh này, Rơi trên mái hiên hoa lệ, rơi trên mái hiên lộng lẫy, rơi trên từng chiếc lá, rơi trên phiến đá rổ trước cửa, rơi vào lòng người. Dày theo của tiêu trần, nhẹ nhàng dẫm trên tấm đá xanh, mang theo mưa hoa màu đỏ đầy trời, thêm một chút mùi vị mê hoặc. Đi trong màn mưa bụi mịt mờ trong thiên địa này, tiêu trần như một cây hoa hồng, xinh đẹp trung động lòng người. Liên thương sinh đi theo bên người, làm cho vẻ đẹp mong manh, tăng thêm vài phần khí sơ sát tiêu điều. Tiêu Trần vòng quanh bên kia hồ, bắt đầu đi từ từ, điềm tĩnh mà thanh nhã, thế nhưng không biết vì sao, lại mang một chút sầu bi, làm đau lòng người. Đại đế ca ca, vì sao không có ai bán đồ ăn? Nhìn bên hồ trống rỗng, lưu tô minh nguyệt tuổi thân hỏi. Tiêu Trần nhìn xung quanh, phát hiện thế mà lại không ai ở xung quanh đây. Lập tức đoán rằng, cũng đều đi đến buổi đấu giá đó rồi. Tôi có đồ ăn ngon. Tiểu gia hỏa. Lúc này, một giọng ôn hòa truyền đến từ phía sau lưng. Tiêu Trần quay đầu nhìn một chút, Nam Cung Thiên Ninh cầm một cây dù, mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào mình. Trong ánh mắt trong trẻo, không có bất kỳ dục vọng, chỉ có yêu thích và mến mộ. Nam Cung Thiên Ninh kẹp ô giấy dầu màu đỏ, đưa tay. Hắn ta từ từ mở tay ra, trong lòng bàn tay là một quả màu vàng lòng lánh. Tiêu Trần khẽ cười, cảm thấy người này thật là thú vị, tán gái trên đầu mình. Đủ cười này đi vào trong lòng của Nam Cung Thiên Ninh, Tiêu Trần lại không tự biết. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn quả màu vàng kia, khuôn mặt ghét bỏ. Đối với cô nàng kia mà nói, chút quỳnh tương ngọc lộ còn kém rất xa bánh nướng ngon ven đường. Cất đi, em ấy không thích đồ của cậu. Tiêu Trần cười lắc đầu, từ trong miệng của quái như bên cạnh lấy ra một cái giò lớn ướt sốt. Hi hi. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm giò lớn, vui vẻ nhảy nhót ở trên đầu của Tiêu Trần. Chương 1416, mưa bụi mịt mù, hai, lưu tô minh nguyệt nhúng nhảy ở trên đầu của tiêu trần, nằm cung thiên ninh nhìn rất là không nở. Tìm tôi có chuyện gì không? Có lẽ là hoàn cảnh bị ảnh hưởng, giọng của tiêu trần cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều. Nằm cung thiên ninh có chút ngượng ngùng cười, đưa ô giấy dầu màu đỏ kẹp ở dưới nách tới trước mặt tiêu trần. Đêm qua lúc trời mưa, đột nhiên nghĩ đến, cô nương hẳn là thiếu một cây dụ đi mưa. Đây là tôi suốt đêm làm ra, có lẽ không tốt lắm, mong rằng cô nương không chê. Tiêu Trần nhìn Nam Cung Thiên Ninh, cũng không nhận cây dù, chỉ là nhẹ nhàng cười. Thật ra tôi là thân Nam Nhi. Tiêu Trần nói thật. Tiêu Trần có thể thấy từ trong ánh mắt của Nam Cung Thiên Ninh rằng, hắn ta thích mình thật. Tiêu Trần không muốn vòng vòng, mấy ngày nữa biến tính về, đó không phải là làm đầu trái tim của hắn ta sao? Nam Cung Thiên Ninh sửng sờ tại chỗ. Mắt đầy vẻ hoài nghi cũng không thể tin được Tiêu Trần cười lắc đầu Nói chuyện bản thân dùng đang dược biến thành thân con gái Một lúc lâu năm cung thiên ninh lại cười Đa tạ cô nương thẳng thắn thành khẩn trả lời Không tức giận sao Tiêu Trần tò mò hỏi Có chút, thế nhưng ngẩm lại lại cảm thấy không nên Tiêu Trần nhìn chiếc ô màu đỏ rất là tinh xảo kia Trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ Cây dù này Tự nhiên là muốn tặng cho cô nương. Nam cung thiên ninh gật đầu nặng nề. Tiêu Trần nhẹ nhàng cầm ô phượng hà đưa ở trong tay ném lên trời, nhẹ nhàng chậm rãi, ô màu đỏ bay về phương xa, cuối cùng rơi vào trong hồ nước. Cảm ơn. Tiêu Trần tiếp nhận ô trong tay nam cung thiên ninh. Đẹp mắt không? Tiêu Trần cầm ô màu đỏ, nhẹ nhàng xoay một vòng, bọt nước rơi vào trên ô màu đỏ, hóa thành mưa hoa đầy trời, vấy màu đỏ xoay tròn. Hóa thành hoa hồng nở rộ. Chưa từng thấy qua vẻ đẹp như vậy. Nam cung thiên minh hung hăng gật đầu. Có thể mời cô nương cùng với tôi đồng hành hay không? Đi đâu? Hội đấu giá. Tôi là nam nhân, tôi chẳng mấy chốc sẽ biến về. Tôi biết. Không cảm thấy ghét bỏ. Người thú vị như cô nương, làm sao sẽ khiến người khác cảm thấy ghét bỏ đây? Được rồi, người này thật biết điều. Tiêu Trần cùng Nam Cung Thiên Ninh, sánh đôi cùng nhau, lặng lặng đi ở trong mưa bụi yên tĩnh. Ô giấy dầu màu đỏ, cùng ô giấy dầu màu trắng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng nhau. Linh lung các, địa điểm đấu giá lần này, thật ra cũng cũng không xa chỗ ở của Tiêu Trần. Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh hai người. Mặc dù chỉ dùng đi, cũng không đến nửa giờ đã đến. Linh lung các tổng cộng chia làm sáu tầng, mỗi một tầng đều có một sàn bán đấu giá cấp bật từ dưới đi lên, lần lượt tăng lên. Tầng thứ sáu chính là nhà đấu giá của vô chỉ cảnh, tầng này được hiệu buôn vạn vĩnh xây dựng tới nay, số lần sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì cũng không phải là lần nào thuyền buôn cũng khởi hành, giống như lần này, xuất hiện số lượng lớn vô chỉ cảnh, hội trường Nam Cung Thiên Ninh phải đi, dĩ nhiên chính là tầng thứ sáu này. Bởi vì đi bộ kéo dài không ít thời gian, đến khi hai người tới linh lung cát, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Khiến cho Tiêu Trần có chút không ngờ, buổi đấu giá lại do nhan tử ninh và Phượng Hà tự mình chủ trì. Phượng Hà thấy Tiêu Trần cùng nam cung thiên ninh ở chung một chỗ, mắt đầy ám mùi. Tiêu Trần một tay bịt cái tráng, cái con mẹ nó nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiêu Trần đến, làm cho mat đay am muoi khí hội trường trầm lặng rối loạn lên. Mặc dù là tu hành giới nơi tiên nữ tỷ tỷ tụ tập, Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như Tiêu Trần cũng là vô cùng hiếm thấy. U Dương Đức thấy hai người ở chung một chỗ, khuôn mặt trong nháy mắt tái xanh. Nhìn mặt mày hớn hở của Nam Cung Thiên Ninh. U Dương Đức thật hận không thể đi tới bóp chết tên này. Thế nhưng cậu ta cũng chỉ cảm tưởng muốn mà thôi, ở trong trường hợp này, cho dù là U Dương Đức cũng không dám làm càng. Nhan Tử Ninh mỉm cười với Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh gật đầu, chỉ vào hai cái vị trí đầu tiên. Ý bảo hai người ngồi xuống. Hàng thứ nhất tổng cộng năm vị trí, chỗ ngồi đã ngồi ba người, U Dương Đức tên này có ở trong đó. Năm vị trí, trống đi ở giữa hai cái, bên trái là U Dương Đức, bên phải là một người thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, chính là vị ở trên hành lang kia Tiêu Trần đã gặp sáng nay. Người này tính cách và hơi thở của cậu ta giống nhau. Lạnh như băng, một mình ngồi ở bên trên giống như một một đứa trẻ tự kỷ, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Tiêu Trần. U Dương Đức hưng phấn hai mắt sáng lên, đi về phía tiêu trần nháy mắt, ý bảo tiêu trần đến ngồi bên cạnh mình. Nam Cung Thiên Ninh đi trước một bước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh U Dương Đức, U Dương Đức tức giận một ngụm lão huyết suýt chút nửa phun ra ngoài. Chương 1417, Hoa Tài, Tiêu Cô Nương, Mời Nam Cung Thiên Ninh vui vẻ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tiêu Trần ngồi xuống bên cạnh thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị kia. Mọi người nhìn thấy nhang tử ninh lại có thể an bài cho Tiêu Trần ngồi vào hàng thứ nhất, lại gây nên một trận rối loạn không nhỏ. Cái hàng thứ nhất này, cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, chỉ có giống như U Dương Đức như vậy, thực lực bản thân cường hẳn, gia tộc phía sau có ảnh hưởng rất lớn, mới có tư cách ngồi ở chỗ này, hơn nửa hai cái điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Đây là tiểu thư của hàng loạt tộc sao. Không biết. Thế nhưng người bên cạnh nàng chắc là người của Nam Cung gia. Nam Cung gia. Cộng thêm U Dương gia, Trần gia, Hoàng Phủ gia, bốn gia tộc đều tới đông đủ, làm sao lần này náo nhiệt như thế? Ngài còn không biết sao, nghe nói đại diệt tinh hà xuất hiện dị thường, khả năng có kho báu cổ xưa của thần vương hiện thế. Nơi quỷ quái, cho dù là mẹ để cho tôi tùy tiện đi lấy, tôi cũng không muốn đặt chân tới những người xung quanh quen biết nhau bắt đầu xì xào bàn tán phía dưới là thần vật thứ ba mắt thấy hai người tiêu trần ngồi xuống nhàn tử ninh cũng không tiếp tục trì hoãn nữa bắt đầu bán đấu giá phong vương nhàn tử ninh nhẹ nhàng vung tay lên trên bàn trước người một trận đồ phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt trong ánh sáng nhu hòa một trường kiếm hầu như trong suốt xuất hiện ở trong đó kiếm này là u dương gia chế tạo tuyệt phẩm Lấy tốc độ tăng trưởng, kèm theo phong vương kết giới Nhan tử ninh mỉm cười nhìn phía cười nhìn phía dưới Mọi người đều là người thạo nghề Tôi cũng không dài dòng Giá khởi đầu là tên này, U Dương Đức 30.000 khỏa thuộc tính linh thạch Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khỏa thuộc tính linh thạch U Dương Đức phía dưới đắc ý lắc lắc đầu Nhìn Nam Cung Thiên Ninh bên cạnh khiêu khích Kết quả Nam Cung Thiên Ninh cũng không thèm nhìn tên này U Dương Đức tức giận ngực khó chịu Cái gọi là thuộc tính linh thạch Tu sĩ trong hư không giao dịch đồng tiền thông dụng, loại linh thạch này ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn, còn mang theo thuộc tính ngũ hành, đối với tu sĩ mà nói vô cùng trân quý. Hơn nữa còn có một ít thuộc tính linh thạch đặc biệt, ví dụ như sét gió, ánh sáng, bóng tối các loại. Đương nhiên những linh thạch này càng thêm trân quý, sẽ ít có tu sĩ nào lấy ra để giao dịch. Chẳng qua giá khởi đầu ba chục ngàn khỏa này, thật sự hơi dọa người, có thể bán đấu giá, toàn bộ phía dưới cũng không có ba chục ngàn viên giao dịch ghi lại thế nhưng ở đây đều là những thần vật mức độ siêu cấp lớn ba chục ngàn khoả đối với bọn họ mà nói cũng đang tiếp thụ trong phạm vi hơn nửa xuất phẩm của u dương gia tất nhiên thuộc tinh phẩm giá khởi đầu ba chục ngàn khoả thật không cao tiêu trần không có hứng thú gì rảnh rỗi không có việc gì hai chân tréo ngoảy bắp khuôn mặt của lưu tô minh nguyệt chơi tư thế ngồi hung thu gi ranh roi khong co viec gi hai chan treo ngoay bop khuon này ngay cả thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị bên cạnh Hai mắt đều nhìn tiêu trần. Kiếm loại vật này, sự hạn chế vẫn còn có chút lớn. Đến cảnh giới vô chỉ cảnh này. Nếu như không phải kiếm tiên, hầu như có rất ít tu sĩ dùng lại kiếm. Đấu giá có 5 người, cuối cùng bị một nữ tử trong trẻo lạnh lùng, lấy 53.000 khỏa thuộc tính linh thạch giá cả ra mua. Không ai đấu giá ác ý, cũng không ai tính khí nóng nảy ở trên, bầu không khí hài hòa dị thường, dù sao ai có thể ở chỗ này, ai không phải là người. U Dương Đức đối với cái giá tiền này vẫn là tương đối hài lòng, đi về phía Tiêu Trần nháy mắt một cái, điều bộ một lão tử muốn bao nuôi hắn. Nếu không phải là thừa dịp không thích hợp, Tiêu Trần thực sự sẽ trực tiếp đi tới đánh chết tên này. Kế tiếp mấy món pháp bảo còn có thiên tài địa bảo. Bất luận phẩm cấp vẫn là chất lượng, đều là cực phẩm trong một vạn không có một. Người đấu giá dần nhiều hơn, bầu không khí cũng náo nhiệt không ít. Anh đào tuyết. lúc này. Một đôi bông tai lại có thể bắt đầu bán đấu giá Loại vật này trong giới tu hành rất hiếm thấy Bởi vì quá hạn chế Hơn nửa phần lớn đều là nữ tử sử dụng Cho nên luyện khí sư cũng không quá quan tâm yêu luyện loại vật này Theo người bán nói Đây là một pháp khí chiếm được từ chỗ thường cổ thất lạc Có thể chống đỡ đại bộ phận ảo thuật Còn có chống lại tâm ma công dụng Vài câu giới thiệu đơn giản nhưng đã gây cho mọi người một hồi náo động Không phải chống đỡ ảo thuật mà là bốn chữ này chống đỡ tâm ma. Tâm ma loại vật này, khó mà nói khi nào thì có, có thể là nhất kiện rất nhỏ, nếu như không nhìn ra, cũng có thể tạo thành tâm ma. Hơn nửa vô chỉ cảnh đến tình trạng này, tâm ma đã là địch nhân lớn nhất rồi. Có thể chống đỡ pháp khí tâm ma, rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Chương 1418 Tổng tài bá đạo thế nhưng loại pháp khí đặc thù này vô cùng ít ỏi thấy, đặc biệt có thể đối với vô chỉ cảnh tạo tác dụng, càng rất thư thất. Sợ rằng đôi bông tai này sẽ trở thành vật nhất định của mọi người, duy nhất chính là khuyết điểm nhỏ nhặt, thứ rat thua này là đôi bông tai, tương đối thích hợp với nữ sử dụng. Nhàng dung nhan tu ninh mỉm cười nói giá bắt đầu là 10 vạn thuộc tính linh thạch, quy tắc như cũ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 thuộc tính linh thạch. Cái giá tiền này... Lập tức liền khiến cho một nhóm người mất đi hứng thú Đương nhiên cũng không phải là nói những thần vô chỉ cảnh này không có thực lực Không lấy ra được 10 vạn linh thạch thuộc tính Mà là nói, 10 vạn linh thạch này không nằm trong kế hoạch sử dụng của bọn hắn 20 vạn Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, mọi người hít một hơi khí lạnh 20 vạn, đó là cái khái niệm gì? Một quả cầu nho nhỏ, nhưng tụ lại thành linh thạch thuộc tính đại khái cũng nhiều như vậy. Còn có, làm gì có ai tăng giá như vậy, vừa lên liền vương tạc. Tiêu trần kỳ quái nhìn nam tử lạnh lùng bên người một chút, ra giá không tệ chính là cái thứ hàng này. Mọi người nhìn nam tử kia, đều là cười khổ lắc lắc đầu, đều tự cảm thấy nên bỏ cuộc rồi. Nếu như nói nhà ai có tiền, thì hẳn là không ai có thể so sánh với gia tộc của nam tử phía sau này, cho dù trần gia cũng là làm ăn, làm ăn từ trước tới nay đều có tiền. Hơn nửa việc làm ăn của Trần Gia, Vạn Vĩnh Thương Hào cũng không thể so sánh, Trần Gia có ba đường biển hư không, mà Vạn Vĩnh Thương Hào chỉ có một. Chỉ là không ai nghĩ tới rằng, ông chủ Trần Thiếu Gia sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao đồng hành là oan gia, ông chủ nhà Trần lại xuất hiện ở nơi này. Thật giống như hai đầu bếp trong quán ăn, đi ăn ở quán đối phương vậy, này còn không phải là cố ý gây sự sao. Chỉ là việc này là Vạn Vĩnh Thương Hào nên suy nghĩ chứ không đến lượt quần chúng phải bận tâm, hơn nửa nhìn thái độ của nhan tử ninh, có vẻ như cũng không để ý đến việc này lắm đâu. Đôi hoa tai này, cuối cùng cũng bị ông chủ trần thiếu dùng cái giá 20 vạn lấy được đến tay. Bây giờ đưa ta. Ông chủ trần thiếu lạnh lùng nói. Nhan tử ninh ngay ra một chút, nhưng cũng kịp phản ứng, nhẹ nhàng chau đầu mày. Như vậy thì không hợp với quy cũ rồi, mặc dù lấy được thứ đồ đó cũng phải là sau khi hội đấu giá này chấm dứt. Linh Thạch vào vị trí rồi mới có thể giao hàng đó. Trong khoảng khắc hiện trường có chút lạnh, bầu không khí tại hiện trường có chút căng thẳng. Đúng lúc này, có một người nam tử trung niên béo béo, khuôn mặt hòa khí, nhìn trông giống như một phú ông đứng lên. Ông chủ nhan, nếu như ông chủ Trần Thiếu đã mở lời muốn bây giờ, vậy thì đưa cho hắn. Ta cũng tin tưởng ông chủ Trần Thiếu cũng không để nổi có thể làm ra chuyện gì vì 20 vạn Linh Thạch. Đây chính là người bán hoa tai. Nhan tử ninh nghĩ nghĩ một chút, tuy rằng có chút tức giận vì ông chủ Trần Thiếu này có chút ý thế hiếp người, nhưng vẫn là lấy hoa tai ra. Chỉ là ông chủ Trần Thiếu sau khi nhận lấy hoa tai, đã làm một thao tác thần kỳ, khiến cho mọi người không khỏi trận mắt khá hốc mồm. Ông chủ Trần Thiếu nhẹ nhàng vung vung tay, hoa tai trong tay thế mà lại được đeo trên tay tiêu trần. Đây con mẹ nó chính là 20 vạn linh thạch thuộc tính, cũng không phải là bắp cải, nói tặng người ta liền tặng được luôn bại gia cũng không có bại như vậy chứ. Mà mấy nữ tử ở hiện trường, trên mặt đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ mà nhìn tiêu trần. Trên hoa tai phát ra những băng tinh màu trắng nhàn nhạt, băng tinh nhu hòa chuyển động vây quanh tiêu trần. Trong lúc nhất thời tiên khí bồng bềnh, đẹp đến không gì có thể sánh bằng. Ia, thật là đẹp. Trong mắt lưu tô minh nguyệt ngập tràn những vì sao nhỏ. Tiêu trần đang trêu đùa lưu tô minh nguyệt thiếu chút nữa thì phun ra máu. Thằng cháu trai này, làm cái gì thế hả? Tiêu Trần giật đôi hoa tai xuống, ném thẳng vào mặt ông chủ Trần Thiếu. Thao tác của ông chủ Trần Thiếu khiến cho tất cả quần chúng không khỏi kinh ngạc. Động tác của Tiêu Trần quả nhiên là cho mọi người nghẹn hồng nhìn trân trối. Thằng cháu trai này, ngươi làm cái gì vậy hả? Tiếng hô lần này không phải Tiêu Trần, mà là U Dương Đức. Cái tên này sắp tức giận tới bùng nổ rồi, trước có một nam cung thiên linh. Hiện tại lại có thêm một ông chủ Trần Thiếu, bản thân sắp trở thành cái lớp dự phòng tuyến ba rồi. Ông chủ Trần Thiếu xoay người nhặt hoa tai lên, việc ngoài ý liệu của mọi người chính là, hắn không hề tức giận, mà chỉ xuề bàn tay ra, thần đến trước mặt Tiêu Trần. Một bộ dạng nếu như ngươi không nhận lấy, ta sẽ cứ dơ ra như vậy. Trên đầu Tiêu Trần đều là hát tuyến, thật là muốn đập nát cái đầu chó của tên này. Chưa 1419, tổng tài bá đạo, hai biết được tính khí của tiêu trần không được tốt, cũng sợ tiêu trần thiệt thòi, nằm cung thiên ninh bảo hộ tiêu trần phía sau lưng. Nằm cung thiên ninh cùng ông chủ trần thiếu cứ như vậy mà mặt đối mặt mắt đối mắt nhìn đối phương, trong thoáng trống bầu không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống lạnh một chút. Ai da, có gì cứ từ từ mà nói, cứ từ từ mà nói chuyện, không cần thiết phải như vậy chứ. Người trung niên béo béo kia mở miệng giảng hòa. Mọi người cũng theo đó mà bắt đầu khuyên, nếu như đánh nhau thật, không chừng sẽ gây ra nhiều động tỉnh. Có thể đi đến tình trạng trần vô chỉ cảnh này. Không có người nào là thiển cận, bọn hắn cũng không thích xem náo nhiệt như vật, đương nhiên ngoại trừ tên có bệnh thần kinh tiêu trần này. Tặng ngươi. Nằm ngoài dự đoán đó chính là, ngươi mở miệng đầu tiên lại là ông chủ trần thiếu. Ngươi có bệnh à, ta đâu quen biết gì ngươi. Tiêu trần đảo trắng mắt. Ta tên là Trần Thiếu kia, bây giờ thì quen biết rồi chứ. Động tác của ông chủ Trần Thiếu có thể nói là trường hợp kinh điển trong giới tán gái, tổng tài bá đạo cùng cô bé lọ lem. Tiêu Trần nhìn Trần Thiết Kiệt, đột nhiên vẽ mặt lộ một nụ cười xấu xa, như vậy đi, nếu như ngươi đánh thắng hắn. Ta sẽ nhận đồ của ngươi, U Dương Đức vẽ mặt ba chấm, sao lại kéo đến trên người mình rồi. Nhưng đây cũng đúng theo như tâm ý của U Dương Đức, nhận cơ hội này thể hiện một chút. Nếu như thắng được vậy chẳng phải sẽ đạt được ánh nhìn ưu ái của Mỹ nhân sao, đây cũng chẳng phải là quá đẹp rồi sao. Mọi người thực sự có chút căm tức cách làm của Tiêu Trần, lớn lên phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng thật độc ác vô cùng. Trần Gia cùng U Dương Đức đều là đại tông tộc, nếu như thực sự vì nạn ta mà kết thù, sợ là sẽ không tránh được đại chiến, bọn hắn đúng thật là suy nghĩ nhiều rồi. Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ là muốn xem chút trò vui mà thôi. được. Trần Thiếu Kiệt không chút do dự gật đầu, nói tiếp, nếu như ta thắng, ngươi theo ta trở về Trần Gia, làm bà Thiếu. Phục. Tiêu Trần Thiếu chút nữa bật người, thằng này trong đầu có hố sao? Được, nếu ngươi thắng, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy. Tiêu Trần cười xấu xa nói. Ước định thực lực của hai người, Tiêu Trần vẫn có chút đáng đo. U Dương Đức tuy mạnh hơn một chút, nhưng lại không có một tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh. Hai người này hiện tại chắc cũng chỉ sàn sàn nhau tầm đó, kết quả đánh nhau. Rất lớn có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, không ai thắng được ai. Tiểu tổ tông ơi, ngươi muốn làm gì vậy? Nhìn thấy kẻ muốn xem náo nhiệt không chê lớn chuyện này, nhân tử ninh đau hết cả đâu. Ta có thể làm gì, xem khỉ đầu chó đánh nhau. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đem hai thiếu chủ của đại gia tộc nói thành khỉ đầu chó, cái gì gọi là to gan lớn mật. Đây chính là to gan lớn mật. Nhan Tử Ninh kéo cánh tay Tiêu Trần lại, đáng thương nói, đừng kiếm chuyện cho tỷ tỷ nữa được không, một trong hai người bọn họ ai chết cũng đều là đại sự. Nhìn thấy Nhan Tử Ninh tội nghiệp, Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Sau đó lấy hoa tai trong tay Trần Thiếu Kiệt, Tiêu Trần tức giận nói, ta nhận một cái của ngươi, hài lòng chưa? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó thu lại hoa tai thiếp thân còn lại lại. Ai, hồng nhan hỏa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người trung niên béo béo, nhìn không được thang một câu. Trải qua màn dạo đầu này, hội đấu giá lại tiếp tục. Tiêu Trần không hứng thú gì, tiếp tục treo chọc lưu tô minh nguyệt, nhưng rất nhanh liện có một vật thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Thiên kim huyền vũ, loại vật liệu cứng trắng nhất, là thứ đồ không thể thiếu khi chế tạo phá giới chi khí. Nhan nguoi trung nien beo beo nhin khong đuoc than mot cau trai qua man dao đau nay hoi đau gia lai tiep tuc tieu tran khong hung thu gi tiep tuc trêu choc luu to minh nguyet nhung rat nhanh lien co mot vat thu hut su chu y cua tieu tran thien kim huyen vu loai vat lieu cung trang nhat la thu đo khong the thieu khi che tao pha gioi chi khi nhan tu ninh nhẹ nhàng phất phất tay, Trận đồ trên mặt bạn xinh sáng phát ra ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạc, nhạc. Tiếp theo đó đóng bên trong quang mang, màu vàng nhạc của kim loại xuất hiện trước mắt mọi người. Từ lúc thiên kim huyền vũ xuất hiện, hồ hấp của mọi người đều có chút dồn dập. Nguyên liệu trụ cột chế tạo phá giới chi khí, chỉ có một mảnh, thiên kim huyền vũ này có thể nói là giá trị liên thành. Về phần địa vị của phá giới chi khí về cả uy lực cùng chiến lực, cũng không cần nhiều lời. Tiêu trần sở dĩ cảm thấy hứng thú là vì loại kim loại này còn có một điểm đặc biệt khác. Thiên kim huyền vũ có thể chế tạo ra một loại pháp khí đặc thù, tên là huyền vũ châu. Năng lực của huyền vũ châu rất đặc thù, có thể bảo vệ một người an toàn hành tẩu trong hư không. Nhưng dưới trạng thái bình thường, thì thiên kim huyền vũ lại không có loại năng lực đặc thù này. Huyền vũ châu chỉ khi trải qua vô số lần rèn luyện, Khiến cho kết cấu của nó phát sinh biến hóa mới có thể luyện thành pháp khí đặc thù, huyền Vũ Châu. Chương 1420, thiên kim huyền Vũ loại vật như huyền Vũ Châu, người biết ít càng thêm ít, tiêu trần cũng chỉ là tình cờ biết được từ trong miệng của một vị đại sư luyện khí. Hơn nửa dù cho biết rõ thiên kim huyền Vũ có thể luyện thành huyền Vũ Châu, Chỉ sợ cũng không có người sẽ chà đạp thiên kim huyền vũ như vậy, để đi luyện thành huyền vũ châu chẳng có cái tác dụng trắm gì. Huyền vũ châu có thể nói là thứ có tác dụng lớn nhất đối với tiêu trần. Sau khi tiến vào hư không, nguy hiểm phủ phục tứ phía, tiêu trần khi không có năng lực hành tẩu trong hư không, có thể nói là chẳng có một chút cảm giác an toàn nào gọi là có. Nếu như thương thuyền thật sự có vấn đề gì, bản thân rơi vào hư không... Vậy thì hẳn là rơi vào tình huống phải chết là không thể nghi ngờ gì. Nếu mà có được huyền Vũ Châu, ít nhất cũng không cần lo lắng tự bảo vệ mình, loại vấn đề cơ bản nhất. Tiêu trần vuốt vuốt cằm, trong đầu bắt đầu nảy sinh kế hoạch. Cái thứ đồ hư cứng trắng làm cho người ta tức lộn ruột, ít nhất cũng phải là thần vô chỉ cảnh đỉnh cấp mới có thể đập động. Hát nham bên cạnh mình cũng coi như là một, nhưng thời gian cách ngày xuất phát chỉ còn mấy ngày, nếu như một mình hát nham đập. Khẳng định cũng không làm được gì. Nhan tử ninh có thực lực, nhưng lại là ông chủ hiệu buôn, khẳng định là không có thời gian giúp mình rèn sát, phương hạ không được, thực lực thần vô chỉ cảnh mới không đủ. Tiêu Trần nghĩ tới đây, nhìn nằm cung thiên ninh bên người. Tên này chắc sẽ không trừ tuyệt giúp mình một tay, ừm, chắc không đâu, cái tên U Dương Đức kia chắc cũng không từ chối mình. Trần Thiếu Kiệt thì sao? Tên này là tên muộn tao, nếu như mình câu dẫn hắn một phen. Nói không chừng hắn sẽ giúp mình rèn sắt. Tiêu Trần vừa nghĩ, vừa nở nụ cười vui tươi hớn hở, Nam Cung Thiên Ninh ở bên cạnh nhìn xem cả người nổi da gà. Tiêu Trần dùng khuỷu tay thọt eo Nam Cung Thiên Ninh, Nam Cung Thiên Ninh giống như chạm phải điện, thân thể rung lên một thoáng. Tiêu cô nương, có chuyện gì vậy? Mặt Nam Cung Thiên Ninh có cơ hơ sơ hồng, giống như thiếu niên mối tình đầu. Tên kia ngươi có quen biết không? Cầm Tiêu Trần nhẹ nhàng hất hất. Biểu thị Nam Cung Thiên Ninh nhìn về phía thiếu niên phổ thông ngồi ở phía gần nhất bên kia. Nam Cung Thiên Ninh gật gật đầu, Hoàng Phủ Danh Kiếm, Đại Công Tử Hoàng Phủ Gia, Không giao thiệp nhiều lắm, Rất ít xuất hiện. Nếu như muốn nhờ hắn giúp một việc, Ngươi cảm thấy có thể thành công không? Tiêu Trần hỏi, Nam Cung Thiên Ninh có chút nghi hoặc, Tiêu cô nương có chuyện gì, Có thể nói với Tài Hạ, Cho dù là chuyện gì, Ta cũng sẽ đồng ý. Tiêu Trần lắc đầu, một mình ngươi không đủ ta cần đại khái năm vị đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh năm vị nam cung thiên ninh lại càng hoảng sợ dù sao thì thần vô chỉ cảnh cũng không phải là bắp cải nam cung thiên ninh nghĩ nghĩ tiêu cô nương nếu không vội đợi đến lúc đó theo ta về nhà trong nhà có thể mời năm vị đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh đợi để cứu mạng đấy ngươi nói xem có vội không tiêu trần lắc đầu cái này Đây là làm khó Nam Cung Thiên Ninh rồi. Đỉnh cấp thần vô chỉ cảnh ở đây, ai không phải là người tài tuyệt thế, cũng không chắc sẽ để cho Nam Cung gia mặt mũi, mời được người ta nhìn thấy thần sắc khó xử của Nam Cung Thiên Ninh. Tiêu Trần cười cười, không có việc gì, chờ lát nữa tự ta đi là được rồi. Trước cứ giúp ta có được thiên kim huyền vũ cái đã. Về phần thù lao, ta sẽ chỉ điểm thu hành một chút cho ngươi, như thế nào? Cái tên Tiêu Trần nghèo kiết xác. Thật đúng là không có tiền có thể lấy được thiên kim huyền vũ với cái giá trên trời kia. Được. Nam cung thiên ninh không chút do dự nhẹ gất đâu. Còn về phần tiêu trần nói sẽ chỉ điểm mình tu hành. Nam cung thiên ninh lại xem như tiêu trần đang nghịch ngợm, nói đùa mà thôi. 50 vạn linh thạch thuộc tính khởi đầu, theo lệ cũ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch thuộc tính. 50 vạn, đây là cái giá trên trời rồi ngoại trừ đại tông môn cùng đại tông tộc rất ít có nhân có thể một phát xuất ra nhiều linh thạch thuộc tính như vậy đương nhiên muốn chế tạo ra phá giới chi khí trên cơ bản đều là những quái vật khổng lồ mặc dù giá khởi điểm của thiên kim huyền vũ là cái giá trên trời nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người dù sao thì thứ đồ chơi này quý hiếm đến cực điểm muốn gặp được thứ đồ này cũng phải dựa vào vận khí bỏ lỡ lần này muốn gặp lại Chỉ sợ là không biết còn phải chờ đợi đến năm nào tháng nào. 51 vạn. Rất nhanh đã có người bắt đầu trả giá. 52 vạn. 55 vạn. 70 vạn. Rất nhanh giá của thiên kim huyền vũ đã tăng vọt lên tới 70 vạn. Đến cả giá này rồi, phần lớn mọi người đều đã từ bỏ, chỉ còn lại mấy người vẫn cắn răng kiên trì.